Hải Ý Dương giữ chặt lấy cánh tay cô khi cô đang quay người định bỏ đi. Đôi mắt anh đỏ lên, anh không chấp nhận điều đó, nhưng cũng không thể tốt ra thành lời, mà chỉ cần chặt bánh môi của mình. Sở Dương mỉm cười rất dịu dàng, rồi đưa tay phát khẽ vào má anh. Đừng cắn môi nữa, mạnh chút nữa là đứt môi đấy. Sự chúng ta chỉ có thể là tình bạn, đó là danh dưới cuối cùng. Anh đáp giữa mình và cậu, Không thể là tính bạn được sợ Dương đáp thế thì cậu cứ về và suy nghĩ đi khi nào có thể con mình là bạn thì hãy tới tim sau đó sở Dương quay người bỏ đi cô biết hạ ý Dương vẫn đứng nguyên cho cũ nhìn theo cô nhưng cô không thể quay đầu lại được nếu quay đầu thì con đường ấy sẽ đẩyông gai nay Phạm Tiểu Quyên đưa tay raôô trước mặt sở Dương Mình chịu cậu rồi Mà thế nào mà ngây người ra ngay được thế Sở Dương không trả lời Cúi đầu xuống tìm căn nhà thích hợp trên mặt báo Phạm Tiểu Quyên nói Mẹ cậu còn xuất sáng chuyện tìm bạn trai cho cậu nữa không Sở Dương gật đầu Kể từ lúc cô quay về nhà Không biết mẹ cô đã dẫn biết bao nhiêu chàng trai yêu tú về nhà rồi Đó cũng là chuyện tự cậu chưa lấy Hạ Ý Dương là một đối tượng rất tuyệt Nếu cậu dắt về nhà để mẹ cậu biết Chắc chắn mẹ cậu sẽ vui như mở cò Như vậy mẹ cậu cũng bớt một việc Cậu cũng không phải nhọc lòng Tốt quá bằng gì Lần này thì đến cả ngầm đố lên Sao Dương cũng không thèm Cô bình thản đáp Mẹ mình đã nói rồi Sông sâu còn có sao do Những chuyện này không thể tùy tiện được Vì thế Hạ Ý Dương là không thể được Thực ra mẹ của Sở Dương không biết Dù bà có đồng ý đi chăng nữa Thì giữa Sở Dương và Hà Ý Dương Cũng không thể được Sở Dương không muốn nói tới nguyên nhân Ngay cả nghĩ tới cũng không muốn nghĩ Phạm Thừa Quyên nghe xong Cứ trè môi ra Nghe nói Hà Ý Dương Còn có một người anh trai Tí khí không hề giống cậu ấy chút nào Rất đẹp trai Nhưng hình như đã ra nước ngoài lâu rồi Cậu có biết người anh trai của Hà Ý Dương không anh em nhà họ Hà, Hà Ý Dương và Hà Ý Khiêm Ý Khiêm thì không chút hiêm tốn còn Ý Dương thì lại không chút khe khoang xem ra cha mẹ họ đã không có mắt nhìn đến cái tên đặt cho mà cũng đặt chẳng thích học chút nào Phạm Tiểu Quyên vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng thiếu nữ cô ngay mặt lên hỏi Giờ Dương, mình hỏi cậu anh trai Hà Ý Dương là người như thế nào? có thể coi là đồ khốn Sở Dương cúi đầu xuống tờ báo, khẽ thốt ra mấy từ đó Vì giọng một cốt rất khẽ nên Phạm Tiểu Quyên không nghe rõ Cô ghé sắt mặt lại hỏi Sao? Sở Dương cười khan, đẩy Phạm Tiểu Quyên ra Cậu vô duyên quá đấy Hồi nhỏ thì anh ta sống cùng bà ngoại Khi trở về thì cả nhà anh ta đã chuyển đi Mình làm sao mà biết được anh trai của Hà y Dương như thế nào? Tiểu Quyên có vẻ thất vọng Tiếp tục cầm lon coca lên uống Hạ ý Dương gửi tin nhắn đến Mình bằng lòng quay về vị trí là bạn bè của nhau Tâm trạng của sở Dương đã có vẻ khá hơn Cô nhìn đồng hồ Đã sắp đến giờ đi gặp Phương Nghị rồi Cô gấp tà báo lại chuẩn bị đi Thế thế Phạm Tiểu Quyên vội vàng kêu lên Cậu thật sự phải đi gặp cái gã Phương Nghị đấy sao? Sở Dương đứng lại Nhìn thấy vẻ hỏng hốt lo lắng của Phạm Tiểu Quyên Cô đáp Cậu đã cung cấp mọi điều của mình cho anh ta Mình mà không đi Mình mà không tới đó thì còn biết làm được gì Phạm Tiểu Quyên vật đầu về anh ấy Nhưng rồi lập tức như đến chuyện Chính Sở Dương đã bàn đứng cô trước Nên đáp lại Chính là cậu đã bàn đứng mình trước chứ Bọn họ như vậy Mình vừa nhìn thấy đã sợ rồi Nên họ hỏi gì thì mình trả lời cái ấy Cậu đừng tới đó nữa Bọn họ và chúng ta không cùng một thế giới đâu Sở Dương không để ý với Phạm Tiểu Quyên nữa Mà đi thẳng ra cửa Phạm Tiểu Quyên đổi thép Phạm Tiểu Quyên đổi theo đến tận cửa nó một câu mà đến cô cũng cảm thấy mâu thuẫn Sở Dương này Cậu không yêu anh ta đấy chứ Tuy ta có ngoại hình rất khá Nhưng lớn tuổi Hơn nữa lại có hoàn cảnh phức tạp nữa Cậu chưa có hồ đồ đấy Yêu là gì nhỉ Sở Dương mỉm cười Cậu mau về nhà đi Mình không sao đâu Cậu cứ yên tâm Khi tiêu tiêu từ phòng của Phương Nghị về phòng mình Thì thấy Sở Dương ngồi ở đó Lướt mắt nhìn cách mặt của Sở Dương Đến cảm thấy tâm trạng nặng nề cũng biến mất Sở Dương nghe tiếng mở cửa liền ngần đầu lên Thấy Tiêu Tiêu uống một cặp tài liệu trong lòng, đang đứng dựa vào cửa mà nhìn mình mỉm cười. Giỏ dung chè môi. Nhìn chị kìa, có đến mức cười như thế kia không? Em muốn đi tới đây thăm dò xem, hiểu chỗ chị có thể thun ngào một nạn dân như em nữa không? Bây giờ thì em đã rõ rồi, nhìn thấy chị cười như vậy thì chắc chắn chị đã bứt trôi anh chàng cảnh sát đó rồi. Xem ra em không thể tìm được chỗ dung thân ở chỗ chị nữa rồi. Tiêu tiêu cầm cặp tài liệu đập khẽ lên đầu sở dương Cười và mắng Cái đồ không biết thế nào lớn bé Em mà cũng còn nói ra câu đấy sao Đúng họp chương vị chi đấy Xóa dương cười Và chị của cô quả là bị oan Chị ấy chỉ nói rằng Đáng thương cho người cảnh sát ấy quá Xưa vào tay tiêu tiêu thì có tới 89/ 10 Là phải chấp nhận mạo hiểm Tiêu tiêu hắt cầm Đến tim anh ta à Anh Tân nói tối nay phải đi tham gia một cuộc gặp gỡ cá nhân, muốn em đi cùng. Em mặc như thế này sao? Tiêu tiêu nhìn bộ dạng của sờ dương, một chiếc áo len thô, một chiếc quần bò cũ, một đôi giày thể thao, chẳng có vẻ gì là của một người tới dự buổi gặp mặt riêng cả. Tiêu tiêu thấy có phần không hiểu, giữa một bài yêu tin kỳ quái trong buổi gặp mặt ấy, tự nhiên lại lòi ra một quả dưa chuột non chuệt này. Chẳng nhẽ điều mà Phương Nghị cần Chính là sự đối nghịch rõ ràng như vậy Thôi em phải đi giải quyết công việc đây Sở dương thòa dài đứng dậy đi ra ngoài Đột nhiên quay người lại nhìn tiêu tiêu Và nói với vẻ hết sức nghiêm chỉnh Phải rồi chị em bảo em nói với chị Đừng chỉ có biết lau súng cho cảnh sát tưởng Cẩn thận súng cướp cò đấy Nói xong cô đóng cửa rất mạnh Lập tức một tiếng khen khen vang lên ngay ở phía sau lưng cô Chiếc cặp tài liệu vào vào cửa Giọng nói của tươi kêu tư vọng ra từ sau khe cửa Đồ nhãi con, sớm mọi gì chị cũng cho em biết tay Ăn ngũ này, mày nói xem, con gái nước ngoài thì có gì hay Hoàng Phi vỗ vai chàng trai bên cạnh Chàng trai cứ gọi là An Ngũ Lắc lắc ly rượu vang trong tay Mỉm cười cũng trả lời Hoàng Phi chè môi Mỉm cười vẻ gian xảo Vẻ, vẻ sát lại nhau này Hồn hồn thì khai thật ra Đã có bạn gái chưa Anh xéo đi An Ngũ cười Đấm Hoàng Phi một cái nhìn đồng hồ Anh hai Chúng ta xuống đi Anh cả sắp tới rồi đấy Anh cả tới thì tự khắc lên Phải rồi, mày chỉ biết là anh cả tìm cho chúng ta một bà chị dâu như thế nào đâu nhỉ Tao thật sự không hiểu anh cả nghĩ gì nữa Tao hỏi anh ấy, mày có biết anh ấy trả lời thế nào không? Thế nào? A ngũ khép cười hỏi Hoàng Phi cười khùng khục Anh cả nói, con bé ấy đã khiến cho anh ấy cảm thấy sự rung động hồi con trẻ Thế mà con bé ấy thì chẳng khác gì một quả rưa chuột xanh An ngũ vẫn lắp linh dựa trên tay Khói môi trễ xuống Anh hai này Anh nói xấu chị dâu Cẩn thận anh cả mà nghe thấy Thì sẽ lột da anh ra đấy Không thể nào có chuyện đó được Hoàng Phi cười Anh cả sẽ không bao giờ Vì con bé đó mà làm khó dễ chúng ta đâu Mày có tin không Không tin Từ ngoài cửa vang lên tiếng ngón lạnh lùng của Phương Nghị Nụ cười trên môi Hoàng Phi bỗng tắt ngấm Quay đầu lại thì thấy Phương Nghị đang đứng hợp cửa, cười hít hít A ngũ vội đứng dậy đón Anh cả A An ngũ cất tiếng cha hào giọng run run Phương Nghị vỗ mạnh vào vai A ngũ Thẳng lòi, rắn giỏi lên không ít nhỉ Khi ra đi, A ngũ mới chỉ là một thiếu niên nhỏ thó Bây giờ đã trở thành một chàng tra cao lớn rắn giỏi Thời gian 6 năm Cũng đủ tạo ra không ít thay đổi lớn lao Hoàng Phi nhìn thấy Sở Dương đi theo phương nghĩ lên khác Sợ rằng lợn điệu quá giữa tròn xanh vừa rồi đã bị cô nghe thấy Nên nhìn Sở Dương với vẻ lo lắng Cười và hỏi bằng một câu lấy lòng Hi hi, chị dâu, hôm nay chị dâu mặc đẹp quá Sở Dương mặc một bộ tiểu lễ bằng lộn màu mực xanh Trên ngực có mấy nếp gấp xếp tự nhiên Để lộ ra một vẻ tinh nghịch trên nền của sự trang nhã Đây là bộ trang phục mà Phương Nghị đã phải dùng viện pháp cưỡng ép cô đi mua. Đã quen mặc quần bò với áo len thô, vì thế Sở Dương cảm thấy rất khó chịu. Với em mặc cũ, mỗi một bước Sở Dương có thể leo lên ba bậc cầu thang, bây giờ thì ngược lại, chỉ có thể dón dén leo tuần bậc cầu thang một Cô thực sự không hiểu, vì sao giữa mùa đông mà lại cứ phải em mặc như thế này. Đúng là không bình thường. A ngũ nghe tiếng, ngẳng đầu lên nhìn Sở Dương, Bất giác sượng sờ trong giây lát Hoàng Phi vỗ mạnh vào vai A Ngũ A Ngũ Không mau chào chị dâu đi à Nói rồi đưa mắt ra hiệu với A Ngũ A Ngũ đưa mắt nhìn sở dương Ánh mắt bộc lộ Những sắc thái tình càng rất phức tạp Hai môi cắn vào nhau Mà ai cũng không cất tiếng Hương Nghị cảm thấy Bầu không khí có điều gì đó bất ổn Nhìn mày lại Nhìn sở dương rồi lại quay sang nhìn A Ngũ Học phi thì cứ tưởng là A Ngũ quá chăm chú vào việc quan sát Sở Dương Sợ A Ngũ sẽ nói ra những lời đắc tội Vội kéo vai A Ngũ lại và giới thiệu với Sở Dương Hi hi, chị dâu, đây là cậu A Ngũ Tên thật là Hà Ý Khiêm Với từ Canada về Vẫn còn chưa quen với sự chênh lệch về thời gian Nên có phần hơi ngơ ngác Nhưng chị chớ bị hắn lừa nhé Hắn là sở bụng lắm đấy Mấy năm qua hắn đã làm hỏng không ít đòi các cô gái Canada đâu Cuối cùng thì A Ngũ cũng đã có phản ứng, anh ta gật đầu chào Sở Dương, cành môi đẹp trễ xuống, nò một nụ cười có phần chế nhạo với Sở Dương. Sở Dương lại lùng lướt nhìn người ấy, rồi đi thẳng đến salon và ngồi xuống. Cúi người tháo đôi giày đang đi ném xuống, rồi xoa xoa đôi chân bị đôi giày cao gót đáng ghét làm cho bị đau. Nhìn điệu bộ của Sở Dương, Phương Nghĩ cũng cảm thấy buồn cười, Rồi trước sự ngạc nhiên đến mức Chỉ còn biết háo miệng nhìn của Hoàng Phi Ánh bước tới bên cạnh giò dương Quỳ xuống Sao lại đôi giày vào chân cô Cười nói Chỉ khó một chút Ít nhất thì cũng phải chú ý giữ gìn hình ảnh chứ Hoàng Phi lấy tay bịt mắt Miệng kêu lên Em không thấy gì đâu Em không nhìn thấy gì đâu đấy Phương Ý quay lại cười và mong Hoàng Phi Thằng lòi kia Cậu im miệng ngay đi không? Được rồi, được rồi, bọn em đi, bọn em đi. Ngọc Phi kéo khỉu tay Hải ý Khiêm lôi ra ngoài. Nhìn thấy chưa, anh cả mới chính là điển hình của việc có người yêu thì quên hết bạn bè đấy. Cậu từ xa về, anh ấy không hề nói đến chuyện ôn lại tình cảm anh em với cậu, mà chỉ biết xót xa, chăm sóc cho chị dâu, ha ha ha. Hãy khiêm vẫn cười nhạc nhìn Phương Nghị và Sở Dương Ánh mắt lạnh từng giận người Các cậu cứ ra ngoài đi lanh quanh chút đi Đã lâu rồi ăn ngũ mới về Hoàng Phi hãy đưa cậu ấy đi đây đó đi Lát nữa anh sẽ tới Nói rồi Phương Nghị quay lại nói với Sở Dương Em cứ chờ ở đây sẽ không có ai lên đâu Nếu thấy chán thì có thể sang thư phòng bên cạnh mà đọc sách Ông nội của Hoàng Phi có giữ rất nhiều cuốn sách hay đấy Sở dương gọt đầu nhìn theo bóng vương nghị khuất giờ nó góc cầu thang nhưng cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Hải Khiêm vẫn như đang xuyên lên da thịt Cô ngồi xuống định thần trong giây lát tiện tay vừa lấy chiếc gối bên cạnh ném xuống miệng thốt lên, đột khốn rồi sau đó như bị rút hết mọi sư lực cô ngã xuống ghế thân hình bắt đầu khẽ rung lên tiếng nhạc dịn dàng tiếng nói cười từ giấy gác văng vẳng vọng lên Cánh cửa phòng bo ngò Giống như miệng của một chút động Sẵn sàng xuất hiện một con thú ăn thịt người Sở Dương đứng mắt nhìn lên Cảm thấy hơi hoang mang Cô nhắm mắt lại Dựa mình vào ghế Nhưng cũng không sao tĩnh tâm được Cô đứng dậy định đóng cửa lại Nhưng tay cô vừa đặt lên nằm đấm Thì lập tức cánh cửa bị đẩy ngơ trở lại Định chạy trốn à Hạ ý khiêm cười lạnh lùng Sở Dương giật mình Nhưng về mặt vẫn lạnh lùng Mắt mở to nhìn hạ ý khiêm đóng cửa lại Cô bớt giác lùi lại phía sau Cô mần hạ ý khiêm nằm nụ cười đầy vẻ nhạo báng Tay giữ chặt lấy Sở Dương Đúng lúc cô lùi về phía sau Buông tay ra Sở Dương giận dữ kêu lên Buông tay Hà ý khiêm cười lạnh lùng Mặc cho Sở Dương vùng vẫy Anh ta để mạnh cô áp vào cửa Rồi giang tay quay lại Ánh mắt lộ vẻ giận dữ Đôi môi vẫn giữ ngụ cười lạnh lùng Nhóc con Cô đã lớn thật rồi Sở Dương cắn chặt mảnh môi Đẩy cánh tay của Hà Y Khiêm Nhưng dường như cánh tay ấy Đều đóng chặt vào cánh cửa Dù cô cố gắng hết sức Nó cũng không hề di chuyển Sở Dương rít qua kẽ răng Anh hãy bỏ tay ra Nhưng Hà Y Khiêm Vẫn không thèm để ý đến lời của cô Sở Dương tức giận nhìn trừng trừng vào hài khiêm Về mặt của hài khiêm cũng đầy vẻ dữ dằn Ánh mắt của cả hai người như những con thú Chỉ muốn cân xe đối phương ngay lập tức Nhưng hài khiêm là người lấy lại trạng thái trước tiên Anh ta trước mắt, thay vẻ dữ dằn trong hình mắt Nhìn sở Dương với cái nhìn đầy nhạc báng Màn kịch này chắc là cô chuẩn bị lâu lắm rồi phải không? Lần này gặp tôi ở đây chắc hẳn là cô cảm động lắm nhỉ Sở Dương cười khinh mạng như thể vừa nghe xong một câu chuyện tiếu lâm bậc nhất nhìn thấy mái tóc ngắn của Sở Dương Hạ ý khiêm ngây ra một chút rồi cười chế nhạo tay đưa ra nghịch mái tóc của cô ồ, đã cắt tóc rồi à Sở Dương nghiêng đầu cháy bàn tay của Hạ ý khiêm với vẻ ghê tỏ Hạ ý khiêm cho mày lại Tôi sau đó co lại thành năm đấm Vung về phía sở dương Cuối cùng rơi xuống cánh cửa gỗ Và kêu lên một tiếng Sở dương quay lại lùng Anh buông tay ra Nếu không thì tôi kêu lên đấy Kêu lên hãy khiêm nhận bán Ở đây ư Kêu gì nào Rằng tôi thân lệ với cô chăng Kêu lên đi Ở phía dưới đang có rất nhiều người đấy Để tôi xem cô có thể cầu cứu được những ai nào Sở Dương với lạnh lùng nhìn anh ta Một hồi lâu không ai nói câu gì Mà chỉ nhìn nhau bọn ánh mắt lạnh lùng Tuy nhiên Sở Dương kêu lên thất thanh Á Hải Dương giật mình nhìn Sở Dương Không ngờ cô kêu lên thật Sở Dương như lúc hài Khiêm đang sững sở Vội để mạnh tay anh ta ra Ra sức để mạnh cánh cửa chạy ra ngoài Lúc ấy ở phía dưới Hoàng Phi bị các bé trên vây lấy đến phát phiền Áng ngũ vừa thấy ở bên cạnh Thế mà thoát một cái đã biến đi đâu mất. Đang nghĩ đến bên nói với Phương Nghị mấy câu thì lại thấy Phương Nghị bị chính cha của mình tóm lấy. Từ trước đến nay, Học Phi luôn rất sợ cha vì thế chỉ còn biết đi lênh quanh. Đang suy nghĩ xem An Ngũ có thể biến đi chỗ. Đang suy nghĩ xem A Ngũ có thể biến đi vào chỗ nào thì lại nhìn thấy cô gái mà người bạn thân thiết nhất của mẹ giới thiệu cho hôm nào đang trong một dáng điệu hết sức phong tình. Học Phi thích con cái đẹp Cô ấy không sai, nhưng anh không thích các cô gái đẹp có quan hệ với những người trong gia đình. Nhìn thấy cô gái ấy đang đi lại, nhìn thấy cô gái ấy đang đi lại phía mình, Hoàng khi vội quay người đi lên gác. Nhưng khi vừa bước lên chỗ chiếu nghỉ thì bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh. Sau khi xông ra khỏi cửa, Sở Dương lập tức bỏ chạy xuống dưới, có lẽ vì cuốn quýt nên cô quên mất là mình đang mặc một bộ lễ phục lộng lẫy chứ không phải là chiếc quần bò như mọi khi. Cô chỉ nghe tiếng vầy chầm gối kêu soạt một tiếng, toàn thân cô lật tức lộn nhào xuống. Hoàng Phi không kịp nghĩ gì, vội đựa lấy người đang lăn xuống theo bản năng. Thần kinh vận động của sở Dương rất phát triển, nên cô theo đà, nhưng chóng toàn lệch cánh tay của Hoàng Phi. Không những cả người nã vào lòng của Hoàng Phi mà cô còn xô cả Hoàng Phi vào góc chiếu nghỉ. tinh một cái, Hoàng Phi dần chắc đã trở thành một chiếc đệm thịt. Của họ anh ta lập tức phát ra tiếng kêu Ôi Rồi tiếp sau đó Cái giọng run run vì đau ấy Tiếp tục thốt ra mấy từ Đồ nhóc thôi tha Phương Nghị nghe thấy tiếng kêu thất thanh của sở dương Phụ ấy chạy từ phòng khách lớn tới Đầu tiên Hoàng Phi nhìn thấy hạ ý khiêm Mặt sắm nguét đứng vào phía trên Quay đầu lại thì thấy Phương Nghị Tẻ mặt lo lắng đứng ở bên dưới Cảm thấy hình như có điều gì đó bất ổn Nhưng lúc đó rất còn nói là gì Định thần lại thì thấy Sở Dương vẫn đang được mình ôm chặt vào lòng, chọt nhớ ra, chết rồi, đó là chị dâu. Trong cơn cuốn quýt Hoàng Phi vội đẩy mạnh Sở Dương ra, động tác ấy khiến những ai nhìn thấy lúc đó đều trố mắt. Sở Dương vẫn còn chưa kịp thọc vào một cái, thì đã thấy mình bị Hoàng Phi đẩy mạnh ra, chân đập mạnh vào lan can của cầu thang đau điếng, rồi lại tiếp tục bị văng xuống. Chết rồi, Phần này nếu không chết thì cũng sẽ gãy chân Cái gâu thằng đáng ghét Chiêu váy cũng thật đáng ghét Và cả tên Hoàng Tuy nữa Tất cả thật đáng ghét Sở Dương thầm rùa Chỉ còn biết trông trò vào Phương Nghị mà thôi Trong giây phút đối với Phương Nghị đỡ Sở Dương đã phải thầm thông lên lời cảm tạ trời đất Sao thế? Phương Nghị khẽ hỏi Sao mà Sở Dương hơi tái Cô khẽ lắc đầu Sau khi đẩy sở dương ra chỉ một giây Hoàng Phi lập tức thấy hối hận Sợ chẳng may sở dương có làm sao Thì anh cả sẽ không để yên Khi nhìn thấy Phương Nghị đã ôm được sở dương rồi Anh ta vội sáng xuống hỏi Không sao chứ Vừa rồi có chuyện gì mà kêu lên như vậy Sở dương đưa mắt nhìn Thấy người vây xung quanh mỗi lúc mở nhiều Xấu phổ cười đát Xin lỗi Vừa rồi tôi nhìn thấy một con dán Sợ quá nên kêu lên thôi Thật sự xin lỗi Phương Nghị cũng cười và nói với mọi người Nữ sinh viên nhát gan, đến một con rán mà cũng sợ đến thế đấy Mọi người thấy không có việc gì nghiêm trọng cũng cười thân thiện rồi tản ra Có người nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Phương Nghị khi ông sò dư lúc nãy Đùa trêu hai người mấy câu dán à vẻ mặt Hoàng Phi Nghị hoặc Nhà của mình mà có dán sao Phương Nghĩ lên nhìn Hoàng Phi rồi mắt mắt lên nhìn Hải Khiêm ánh mắt dần trở nên lạnh lùng xem chút nghi hoặc Hải Khiêm vịn tay vào lan can đứng như phỗng ánh mắt rời từ người Sở Dương lên mặt Phương Nghĩ cắm môi mím lại trắng nhọt Ai ra Sở Dương hế kêu lên trong lòng Phương Nghị Phương nghị cuối nhìn thấy cô đang bị xoa lên gót chân trái giờ đã sưng đỏ lên to hơn hẳn trên bên phải Đừng có sợ vào đó Phương Nghị vội kêu lên Hãy thử vận động của chân xem liệu có đi được không Sở Dương thè lưỡi thử cử động chân trái Tuy vẫn đau nhưng cảm giác vẫn vận động được Tuy vẫn đau nhưng cảm giác vẫn vận động được xem ra chỉ bị bông gân đôi chút không ảnh hưởng gì với xương Phương Nghị cũng thả phàm nhẹ nhõm để Sở Dương đi ra ngoài Học Phi liếc nhanh hảy khiêm một cái không kìm nói gì vội chạy theo sau Phương Nghị Tới bệnh viện, sau khi khám sơ bộ, bác sĩ cho đi chụp phim, cuối cùng kết luận là bị bong vân. Lúc đó Phương Nghị mới thật sự yên tâm, phèm màn khi nhìn Hoàng Phi cũng được khó coi hơn. Hoàng Phi cảm thấy rất an uổng và càng cảm thấy thâm thiệt với câu nói Có vợ thì quên mẹ, hay cả mẹ mà cũng còn quên thì đừng nói đến những người anh em như mình. Anh cả, em thực sự không cố ý để con nhóc đó. À không phải thế, là chị dâu. Em không cố ý đẩy chị dâu luôn ạ Hoàng Phi nói với vẻ khổ sở Phương Nghị nhìn Hoàng Phi không nói gì Rồi mặc cho Sở Dương phản đối Bế thốc cô lên và đưa ra xe Hoàng Phi vụi chạy ra mở cửa sau xe Để Phương Nghị đặt Sở Dương vào Rồi chủ động ngồi vào vị trí lái xe Hai người ra đi Tôi muốn theo quần áo Đột nhiên Sở Dương lên tiếng Phương Nghị hơi ngây người ra Sau đó lập tức hiểu ngay rằng Sở Dương sợ người nhà biết chuyện cô ở bên ngoài như thế nào như là những chuyện liên quan đến mình Nên lặng lẽ nhìn sở Dương Sở Dương cũng nhìn trả lại Không chút sợ hãi Hoàng Phi lướt trộm đôi trai gái ấy Từ gương chiếu hậu Sợ anh cả nổi nóng với mình Nên vội cúi thắp đầu xuống Nhìn với trước cô Lâm một cách tội nghiệp Xuống xe Xuân Nghị gầm lên với Hoàng Phi Rồi mở cửa xe bước xuống trước Hoàng Phi cũng lập tức xuống theo Thực sự trong lòng Sở Dương không hề muốn Phương Nghị đưa mình về Chiếc xe sang trọng Cộng thêm con người trước mắt này Chắc chắn sẽ mang tới phiền hà cho cô Khi đi vào sân của khu tập thể Nhưng cô biết Cứ theo những cách thể hiện vừa rồi của Phương Nghị Nếu không để cho anh ta đưa cô về Thì dù có bóp chết Thì dù có bóp chết cô Anh ta cũng có thể làm Sở Dương trầm nhiều tới câu mà Trương Tị Chi từng nói Làm người Chứa nhân cố chấp thì cần nhượng bộ thì nên nhượng bộ cho dù có muốn đáng người ta thì cũng phải lùi về sau một bước như thế khi rơi chân nó có thể có một củ đá mạnh Khi Trương Tịnh Chi nói câu này thì Tiêu Tiêu đang kẹp một điếu thuốc bạc hà từng tìm cười rồi sau đó bổ sung thêm một câu Vừa phải còn được, mạnh quá họa thân Nhìn thấy Sở Dương và Tiêu Tiêu đã trọn mắt lên nhìn mình thì cở hì hi và giải thích Nói một cách đơn giản hơn thì đó là hảo hán, không sao đau thiệt thò trước mắt. sở dương không thể cưỡng lại phương nghị, hơn nữa chân của cô thực sự khá đau nên đành để anh bế khỏi xe. Lần này thì Hoàng Phi tỏ ra biết điều hơn hẳn, ngồi xe chào một cách ngoan ngoãn chứ không chạy lăng xăng săn đón nữa. Nhấn chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là mẹ của tĩnh chi. sở dương xữ người, hội thốt lên. Bác! Mẹ của tỉnh chi nhìn thấy Sở Dương được một người đàn ông bế đứng ngay sau ô cửa cũng giữ người. Nhưng ngay lập tức vui vẻ nhường lối cho họ bước vào nhà rồi quay đầu gọi với bà trong. Mẹ Sở Dương, mau ra xem Sở Dương đã về rồi này. Mẹ của Sở Dương đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng chị chồng gọi rất vui vẻ, trong bụng cũng thế lạ. Sở Dương về thì về, chứ sao lại phải gọi toán lên như vậy? Sao cơ? Mẹ Sở Dương vừa đi ra vừa hỏi, nhưng chưa hết câu thì sự người lại và chân chân nhìn cảnh tượng phương mị bế Sở Dương trên tay, sau đó lại liếc nhìn sang cái mặt vui vẻ của bà chị chồng. Bà thấy hối hận, tự trách mình ban nãy đã dùng giọng chân chọc để hỏi về chuyện nửa đêm tĩnh chi được một chàng trai lạ. Tự trách mình ban nãy đã dùng giọng chân chọc để hỏi về chuyện nửa đêm tĩnh chi được một chàng trai lạ mặt bế vẻ. Thật ra cũng không thể trách bà được. Nếu có thì đó là trách chị Diệp hay Tọc Mạch. Nếu không phải là chị ta cứ kéo bà lại để kẻ lẻ với cảnh chị ta nhìn thấy buổi tối hôm ấy, thì bà đã không hỏi chị chồng về chuyện trước đó và bữa ăn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, đúng là người cười hôm trước, hôm sau người cười. Mẹ Tiện Chi thì cảm thấy nỗi ấm ức, nén chịu mãi trong lòng, cuối cùng cũng được chút ra. Vừa rồi, mọ còn nói, nào là thanh niên bây giờ, càng ngày càng to gan lớn mật, không suy tính trước sau bài không suy tính trước sau về những việc mình làm thậm chí còn nói rằng con gái phải quản thật nghiêm nếu không thì người ta cười cho mẹ của Tĩnh Chi đã rất tức giận trong bụng đang nghĩ con gái tôi thì làm sao chẳng qua cũng chỉ là ôm nhau với bạn trai của nó một chút ở dưới sân khu tập thể bà đã tự gàn cho ôn dụ hàm là bạn trai của Trương Tịnh Chi có đáng để cho các người nói thế không bây giờ thì hay rồi nhé Con gái của họ không chỉ được đàn ông bế, mà hơn nữa còn bế thẳng về nhà nữa kìa. Hãy đặt tôi ngồi xuống. Sở Dương chỉ tay xuống ghế nói. Phương Nghị cẩn thận. Phương Nghị cẩn thận, đặt Sở Dương xuống ghế. Sau đó mới đứng dậy, lễ phép chào mẹ Sở Dương. Chào cô. Mẹ Sở Dương lùng túng ấm ứng một tiếng. Tuy lúc thường, bà hay coi việc tìm cho con cái một người đàn ông thủ tế là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của mình. Nhưng khi có một chàng trai xuất hiện bên con gái thực sự, thì bà lại thấy luôn cuốn. Và phản ứng đầu tiên là định tát cho con gái mình một cái tát, sau đó nhét móc. Con nhóc, mày đã đưa người về nhà như thế à? Sao không báo trước để mẹ còn chuẩn bị về tâm lý? Thịnh Trì lúc đó đang xem cha và cậu chơi có trong thứ phòng. Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, liền chạy ra xem có chuyện gì. Khi thấy Phương Nghị, cô đứng sững người lại. Cô cũng sững người lại, trong bụng nghi hoặc không hiểu vì sao Sở Dương lại đưa anh ta về nhà. Phương Nghị gật đầu với Tịnh Chi thay cho lời chào. Mẹ Sở Dương nhìn Phương Nghị vẫn chưa kịp thần lại, bà luôn mơ tưởng đến chuyện sớm tìm cho con một nơi gửi gắm xuất đời, nhưng khi nơi gửi gắm xuất đời ấy xuất hiện trước mặt lại phát hiện ra rằng Mình chưa thể chấp nhận chuyện đó ngay lập tức Nhìn về ngoài Nơi gửi gặp ấy đẹp tới mức Có vẻ hơi quá xa xỉ Vì thế mẹ xóa dương cứ ngay người ra Nhìn chẳng khác gì cảnh tượng Ngô Mệnh Đạt ôm Hải Nhi Nhìn chí Tôn Bảo Thằng Thiên trong đại thoại Tây Du Chỉ thiếu một câu thốt lên là Chỉ thiếu một câu thốt lên là Lão Công ra mà xem Thượng Đế này Tịnh chi có vẻ bình tĩnh hơn Cô nghĩ Sở Dương không thể chẳng chọn được Phương Nghị về như thế được. Cô liếng mắt thì thấy Sở Dương chỉ đi một chút giày. Chân xa phép, tịnh chư hỏi. Lúc ấy Sở Dương cảm thấy bà chị họ của mình vô cùng đáng yêu, vội nói. Em không cẩn thận nên bị chẹo chân, đau chết đi được. Nói xong miệng cô suýt xoa, còn trong bụng đang nghĩ cách xem. Nếu mẹ hỏi Phương Nghị là ai thì sẽ phải trả lời như thế nào. Nếu giới thiệu là chú Phương Thì Phương Nghị sẽ phản ứng ra sao nhỉ Lúc đó mẹ Sở Dương mới chú ý đến Cổ chân con gái đã bị sưng bùi lên như móng giò Và vô cùng xót xa Cô bước đến ngồi xuống bên con gái hỏi Sao lại thế này Liệu Xương có bị gãy không Mẹ con không sao đâu Con đã đi khám bác sĩ rồi Sở Dương đáp Mẹ tĩnh chi tỏ ra bình tĩnh hơn và Bà mời Phương Nghị ngồi xuống và nói Cảm ơn anh đã đưa Sở Dương về Rồi bà lệ ấm pha trà và có như vô tình hỏi Anh là Sở Dương giật mình Cứ lo chuyện gì thì chuyện ấy đến Nên vội nói Bác, bác xót chúc cháu trà đi Phương nghĩ đón tách trà Cảm ơn và đáp một cách lịch sự Cháu họ Phương Sở Dương thực tập ở công ty cháu Hôm nay công ty tổ chức tiểu hàng năm Sở Dương bị chạy chân Trong khi chuẩn bị hội trường Cho cảm thấy rất ảnh náy vì chuyện này Nghe thấy sở dương ngây người ra Không ngờ Phương Nghị lại nhanh trí Và phối hợp nhịp nhàng với cô như vậy Tịnh Chi cũng thầm khen Cám bất giác đưa mắt nhìn Phương Nghị Thì như ra là vậy Mẹ của Tịnh Chi không giấu nổi sự thất vọng Nụ cười trên miệng cũng tắt ngấm Nhưng lập tức lấy lại tinh thần nói với vẻ, vẻ không mấy thiện cảm Anh Phương này Sở Dương nhà chúng tôi là con gái Sao các anh lại xoay nó như con trai thế Leo lên lại leo xuống Lần này thì bị như vậy Nếu lần sau bị nặng hơn Liệu các anh có chịu trách nhiệm được không Không lẽ thực tập sinh thì không phải là người Các anh bóc lột người quá đáng đấy Trên mặt Phương Nghị nó nụ cười nhạt Nhưng vẫn lắng nghe với vẻ lễ độ Thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý Mẹ Sở Dương mày lo cho con gái nhìn chẳng còn tân chí nào mắng yếm Việc chết móc Phương Nghị Sở Dương thêm bà bác Cứ chậm mát chậm mỗi lần từ Phương Nghị Bạn đưa mắt ra hiệu cho Tĩnh Chi Ý muốn nhờ cô tìm cách đưa bà ra chỗ khác Mẹ Tịnh Chi gọi rồi lôi tên mẹ Mẹ đừng nói nữa Không ai muốn xảy ra chuyện này đâu Mẹ Tịnh Chi phải tay cô Cậu ý muốn bà Tịnh Chi không được xen vào Vẫn tiếp tục chết Phương Nghị Anh nói đi Sở Dương nhà chúng tôi vì làm việc cho các anh Mình mới bị như thế Các anh có định bồi thường không tiền chữa trị, tiền đi làm, tiền chăm sóc và cả tiền bồi thường với tinh thần nữa sở Dương ngớ người ra nhìn bà bác còn tịnh chi lấy tay che mặt với vẻ bất lực đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng mỡ cô từ phía sau Đúng thế, cậu nói xem, cậu định bồi thường thế nào? Chà, đúng là không hổ chị chồng em dâu